Nhìn từng giọt hổ một kim phù được nuốt vào nội thể hóa thành cương khí và nội hình cuồng mảnh rồi lại bị trùng duyên hút mất. Trong lòng lôi cương vô cùng đau lòng. Mặc dù hổ một kim phù này lôi cương có rất nhiều nhưng thứ này tiết kiệm được giọt nào thì hay giọt đó. Dùng hết chỗ này thì hắn chẳng còn kiếm đâu ra được nữa. Ấy thế mà từ nãy đến giờ nuốt vào hơn trăm dọc đều biến thành cương khí và nội kền bị trùng diên hút mất Lúc này quan mang đen kịch mà trùng diên phát ra đã bao kính diện tích 10 mét xung quanh Hình thành một quan cầu đen kịch Khí tức ngụy dị từ quan cầu không ngừng truyền ra Lôi cương thấy xung quanh hắn tối đen, giờ tay không nhìn thấy ngón thì trong lòng vừa vội vã vừa kinh ngạc. Trùng Duyên rốt cục là thứ đồ gì mà lại có thể khủng bố đến thế? Hiện tượng như thế này, chủ nhân trước của trùng Duyên là Á Vũ cũng đã từng gặp qua. Lần đó suýt chút nữa thì hút Á Vũ thành cái xác khô. Á Vũ cũng chẳng có đâu ra thứ thiên tài địa bảo như hổm một kim phù để duy trì hấp lực điên cuồng của trùng duyên. Đến cuối cùng vẫn là Á Vũ trong cái khó ló cái khôn. Cho cương anh suốt khiếu mới thoát khỏi một cú đấy. Từ đó về sau Á Vũ cũng chẳng dám nhả cương khí vào trong trùng duyên nữa. 200 giọt rồi, dừng lại đi. Đã là 500 giọt rồi, trời uy. Đây rốt cục là quái vật gì chứ? Mơ thanh thống khổ của lôi cương truyền ra từ trong quan cầu đen kịch. Lúc này, quan mang màu đen đã bao chặt diện tức mười dặm nhìn như một cái bát đen khổng lồ út chặt lấy nơi này. Nguội dị vô cùng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r. chương 446 Nguyên Khí Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 446 nguyên khí Nhóm dịch me trai em Bên trong quang mang màu đen Sông thủ lôi cương đẩy trùng duyên ra Nét mặt cứng lại Xung quanh hắn đã ném ra 7 bình rồi Mỗi bình là 100 giọt hỗn một kim phù Lúc này lôi cương cũng muốn chết luôn cho rồi Trùng duyên này cứ như cái thùng không đáy vậy. Hấp thu nhiều cương khí và nội kình như thế rồi mà vẫn chưa no. Cứ uống từng giọt từng giọt một khiến lôi cương thống khổ cùng cực nhưng không thể không làm thế. Cảm nhận cương khí và nội kình điên cuồng lao ra khỏi kinh mạch sắc mặt lôi cương rúm rõ. Lại nuốt vào một giọt nữa. Trong lòng lẩm bẩm nói. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng, nếu không ta nhất định sẽ tế luyện lại ngươi. Khi lôi cương nuốt xuống giọt thứ 900, trong lòng lôi cương đã vô cùng tê rác rồi. Cương khí và nội kình trong kinh mạch lại sắp hết. Lôi cương tự giác nuốt xuống một giọt hổn một kim phù nữa. Đến khi bên cạnh lôi cương có đến 10 chiếc bình thì trái tim lôi cương cũng quặn lại hỗn một kim phù lấy được trong chí bảo riêng lần này đã uống hết một phần mười rồi. Làm sao lôi cương không thốn khổ cho được. Nhưng hấp lực của trùng duyên đã yếu hơn lúc trước rất nhiều rồi. Điều này cũng khiến cho trái tim lôi cương được cân bằng phần nào. Mặc dù khác biệt không nhiều nhưng cũng khiến cho lôi cương vô cùng sung sướng vội vàng lấy ra một bình hỗn một kim phù mới từ trong giới chỉ. Sau khi nuốt vào một giọt nữa, lôi cương tỉ mỹ cảm giác cổ hấp lực của trùng duyên. Đến khi bình thứ 11 cũng trống rỗng rồi thì lôi cương không còn một lời oán trách nào nữa mà ngược lại tỏ ra vô cùng vui sướng. Hấp lực của trùng duyên lúc này đã giảm đi rất nhiều rồi. Lôi cương nuốt vào một giọt hỗn một kim phù cũng đủ để chống chọi lại thời gian nửa tuần hương rồi lôi cương thầm đoán không còn bao lâu nữa thì trùng diên sẽ no lôi cương không ngừng nốt hổ một kim phù nhưng lại không biết đoàn hắc quan màu đen mà trùng diên phát ra đã bao trọn chu vi trăm dặm không ít tu luyện giả của thành tụ hỏa lúc đó đều kinh ngạc đứng trên cổng thành nhìn về đoàn hắc quan phía trước quan đoàn phát ra khí tức viễn cổ thuần phát khiến chúng tu luyện giả không dám tùy tiện tiếp Cận, chỉ dám đứng quan sát từ xa Không ít tu luyện giả xôn xa phỏng đoán xem đây rốt cục là thứ gì Không ít tu luyện giả cho thần thức thâm nhập Nhưng phát hiện đều bị trực tiếp phản lại Ai nấy kinh kỳ không thôi Trong trung tâm của quan quyển màu đen Lôi cương mặt hiện nét cười Trong lòng cực kỳ kiếp động Lúc này lực hút của trùng duyên đã yếu đi gần như không còn nữa rồi Lặng lẽ ngồi chấp bằng xuống Lôi cương cười khổ không thôi Tổng cộng là 1215 giọt hổn một kim phụ Có điều tình trạng lúc này lôi cương nhận định là hoàn toàn xứng đáng Một thứ cảm giác khiến cho lôi cương không thể hiểu được Giống như đang đối diện với một ngọn đại sơn tồn tại từ thời viễn cổ vậy Khí tức thuần phát Tinh thuần của đại địa này khiến trong lòng lôi cương có cảm giác dễ chịu không thể nói thành lời Khi mà cương khí và nội kình của lôi cương đang như dòng nước chảy vào trong trùng duyên đột nhiên đứt đoạn Thì khó môi lôi cương nhết lên thành một tia tiếu ý Cổ hấp lực này cuối cùng cũng dừng lại rồi Nhìn quang mang đen kịch bốn phía Lôi cương lặng lẽ chờ đợi biến hóa của trùng duyên Bình Một âm thanh như tiếng trống trận truyền ra từ trong trùng duyên Lôi cương đột nhiên cảm thấy quan quyển màu đen Ở bốn phía đang cuộn vào trong trùng duyên với tốc độ chóng mặt Gần như chỉ trong vài lượt hô hấp Quang quyển màu đen bao bọc diện tích Cả trăm trượng đều ào ào cuộn về trung tâm còn ở trung tâm thì xuất hiện một ngọn tiểu sơn cao khoảng một tấc, phát ra quang mang màu đen nhàn nhạt, nhạt. còn cây cối trong phương viên trăm trường bị bao bọc thì toàn bộ đều khô héo. tất cả các loại thực vật tồn tại trong phương viên trăm trường đó toàn bộ đều khô héo hết cả. Tu luyện giả đang đứng nhìn ở thành tụ hỏa thấy quang mang màu đen biến mất thì không ít tu luyện giả tò mò lũ lượt kéo đến phía trước. Muốn kiểm tra xem thử rốt cục là chuyện gì. Nhưng vừa bước vào phạm vi lúc trước bị quang quyển bao bọc liền cảm nhận được một cổ âm phong tràn qua, khiến người ta không tự chủ được mà run lên vì lạnh. Nhìn những cây đại thụ chết khô Trong lòng không ít tu luyện giả đều cực kỳ kinh ngạc. Có một số tu luyện giả tu vi thấp không thể chịu đựng được ngọn âm phong nọ. Chỉ có thể quay lui mà thôi. Còn tu luyện giả tu vi đỡm lực đều tương đối cao thì lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng vừa tiến nhập vào chưa đến 10 dặm thì đã kiên trì không nổi nữa rồi. Một cố khí tức bá đạo từ phía trước phát ra khiến bọn họ căn bản là không thể đi lên phía trước được nữa. Lúc này, lôi cương đang ở trong một không gian đen thui. Trong không gian này dơ tay ra không nhìn thấy ngón. Lúc trước lôi cương cảm nhận được quang mang màu đen toàn bộ đều hội nhập vào bên trong trùng duyên nhưng không ngờ được rằng cổ hết lực này lại hút luôn cả hắn vào bên trong nữa. Lôi cương tò mò nhìn xung quanh trong lòng kinh ngạc nói Lẽ nào đây lại là không gian bên trong trùng duyên Lôi cương phi hành bên trong không gian màu đen này muốn bay ra khỏi không gian đen kịch này nhưng bay đến gần năm thời thần sau Lôi cương đành thấp thỏm dừng lại Không gian này căn bản là không có điểm cuối cùng Làm sao ra được đây Trong lòng Lôi Cương đột nhiên nghĩ đến chuyện này thì không khỏi cuốn lên. Lôi Cương có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng lãng phí hết hơn một ngàn giọt hổ mục kim phù để đổi lại cục diện như thế này đây. Trong khi Lôi Cương đang cúng cuồng bay lượng bên trong không gian này thì trong không gian đột nhiên bạo phát ra cự âm như tiếng sấm nổ khiến Lôi Cương phải dừng bước. Quan sát bốn phía. Sau đó... Sông mục của lôi cương gắn chặt về phía trước Lôi cương nhìn thấy một tinh quang bé bằng hộp gạo đang lón sáng ở phía trước Lôi cương ngớ người ra Cấp tốc phi hành về phía đó Muốn nhìn rõ xem rốt cục là chuyện gì Uyên Trong không gian lại một lần nữa vang lên tiếng chấn âm như sấm dậy Lôi cương đột nhiên phát hiện tinh quang bé bằng hộp gạo phía trước đột nhiên to ra cực nhanh Không đến nửa khắc sau Không gian vốn dĩ đen thôi lại phát ra quang mang bảy màu Quang mang bảy màu này vô cùng chói mắt Khiến lôi cương không thể không nhắm mắt lại tránh việc đôi mắt bị tổn thương Nhưng đến khi lôi cương mở mắt ra thì lại phát hiện hắn đang đương ở một nơi chim ca hoa nở Xung quanh không ít cây cối hoa cỏ đang đâm chồi nảy lột Xung quanh biến thành một vùng đất xanh tươi màu mỡ Một cổ sinh khí lực từ trong đại địa cuồn cuộn tản mát ra ngoài Đây là Lôi cương kinh nghi bất định nhìn xung quanh Thân hình hơi bay lên Không muốn dẫm lên những chồi non nay. Thân hình nhanh chóng phi hành về phía trước. Sau khi bay cực nhanh được khoảng một thời thần thì lôi cương đột nhiên dừng lại. Nhìn ngọn đại sơn đâm thủng tầm mây không thể nhìn thấy đỉnh ở phía trước. Đại sơn này ngọn núi cao đầu tiên mà lôi cương nhìn thấy sau khi bay suốt một thời thần. Ngoài ra căn bản đều là những ngọn núi thấp không đến 10 mét. Trong lúc lôi cương còn đang phân vân bất định chỗ này rốt cục là ra làm sao thì đột nhiên bầu trời bên trái kéo đến một đạo quang mang đen kịch bay thẳng đến ngọn núi cao chọc trời. Khi đến được ngọn núi thì dừng lại. Đồng tử lôi cương co lại. Toàn thân vội vã điên cuồng lao về phía trước. Quang mang màu đen thui nọ không ngờ lại là một người. Rất nhanh. Lôi cương đến được chỗ nam tử mạc hắn bào, cao giọng nói. Tiền bối tại hạ cương ma, không biết đây là nơi nào. Mưa thanh lộn lộn vang vọng trong không gian rất lâu sau chưa dứt. Nhưng điều khiến lôi cương không hiểu chính là nam tử kia cứ như là không nghe thấy vậy. Vẫn đứng nguyên bất động tại chỗ trước mặt ngọn núi cao, dường như đang trầm tư. Lôi cương nghi hoặc lại một lần nữa bay về phía trước Khi đến bên cạnh nam tử nọ thì lần này lôi cương quát lên một tiếng Âm thanh còn to hơn lúc này nữa Nam tử nọ vẫn cứ như không nghe thấy Lôi cương sinh nghi Liền bay lên trước mặt nam tử nọ Chăm chú nhìn nam tử hát bào này Lôi cương thấy vô cùng ngụy dị Nam tử nọ không ngờ lại là một thanh niên Diện mạo vô cùng bình thường nhưng cũng cực kỳ thuần phát Cứ như là một thanh niên từ trên núi xuống chưa hề trải qua ma luyện của thế tục vậy Điều duy nhất ở thanh niên này khiến lôi cương phải chú ý đó chính là đôi mắt sáng trong như vầm nguyệt Cứ như nhìn thấu được vạn vật trên thế gian này vậy Lôi cương kinh ngạc đứng trước mặt nam tử nọ nói Đạo hữu, tại hạ cương ma không biết đây là nơi nào Đôi mắt sáng long lanh của nam tử không hề quay qua nhìn lôi cương mà vẫn chăm chú xem xét ngọn núi cao trước mắt Trong mắt dị sắc liên miên Khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hỉ Lôi cương thấy vô cùng ngụy dị Hắn đứng trước mặt nam tử Cách nam tử chỉ vài tóc nhưng song mục của nam tử dường như không hề nhìn thấy lôi cương. Cứ như thể lôi cương là người vô hình vậy. Hai mắt nam tử nhìn chầm chập ngọn cao sơn. Lẩm bẩm nói. Hỗn độn quả thực là thần kỳ vô bỉ. Ngọn núi này e rằng từ khi hỗn độn khởi nguồn thì đã tồn tại rồi. Lại ẩn tàn hỗn độn chi khí nồng đậm đến thế. Nếu có thể luyện hóa được nó thì nhất định sẽ là một nguyên khí không tồi Hai mắt lôi cương ngây ngốc nhìn nam tử Nghe lời nam tử này nói thì lôi cương vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Chuyện này rốt cục là sao? Vì sao người này lại không nhìn thấy hắn? Trong khi lôi cương còn mãi kinh nghi thì hai tay của nam tử đã động rồi Lôi Cương căn bản không hề nhìn rõ được tay của nam tử rốt cục là đang làm gì. Chỉ cảm thấy hai tay nam tử này đột nhiên run lên. Sau đó một đoàn hỏa diễm phát ra quang mang sáu màu hiện lên trong tay nam tử hắt vào. Nam tử thấp giọng thét một tiếng. Cú nét mang trong mắt lóe lên xạ ra hai tia bức sóng sáu màu vào trong đoàn hỏa diễm cũng sáu màu trong tay. Tiếp đó nam tử nói một loạt những thứ mà lôi cương nghe chẳng hiểu nổi rồi xạ đoàn hỏa diễm sáu màu vào ngọn núi nọ. Lôi cương ngụy dị quay đầu nhìn ngọn núi cao chọc trời thì phát hiện nó đã bị đạo hỏa diễm mà nam tử xạ ra thiêu đốt. Không đến nửa khắc sau thì ngọn núi đã biến thành núi lửa. Cả ngọn núi bị vây bởi đoàn hỏa diễm sáu màu hừng hực. Sau đó hắc bào nam tử lại niệm ra những lời kỳ dị khó hiểu. Ngọn cự sơn đang bị thiêu cấp túc thu nhỏ. Trong lúc lôi cương còn đang tê dại vì chấn kinh thì ngọn núi cao đến cả vạn trượng đã bị thiêu đốt còn được 10 trượng cao. Nhưng nam tử hắc bào không hề hài lòng. Trầm giọng thét một tiếng. Song thủ lại động. Trong sông thủ mạnh mẽ xuất ra màng sương như cương khí có sáu màu. Màng sương vụ vừa xuất thì không gian đã điên cuồng rung động. Linh khí nồng đậm cùng cực xung quanh hùng dũng lao về hắc bào nam tử. Rai u u u, rai u u u u, u Liên tiếp sáu tiếng lông ngâm rạch nát bầu trời vang lên. Xung quanh vốn là một màu xanh mơn mởn giờ đã biến thành một phiến hồng hoang. cây cối hoa cỏ khi nãy vừa đâm chồi này lột toàn bộ mất hết linh khí. quan mang sáu màu bay ra từ trong tay hắt vào nam tử hóa thành sáu con thần long đồng thời bay đến ngọn núi cao mười trượng. sau cùng, sáu con thần long này bay lượn xung quanh ngọn núi. Quang mang sáu màu không ngừng phát ra từ sáu con thần long dung nhập vào ngọn tiểu sơn. Ngọn núi vốn cao mười trượng theo sự du động của thần long không ngừng nhỏ lại. Đến khi nhỏ lại còn được một trượng thì bất kể là thần long du động kiểu gì thì ngọn núi cũng không nhỏ lại nữa. Nam tử hát bào thở dài. Mắt nhìn bốn phía. Trầm ngâm một hồi rồi tinh quang trong mắt ló lên. Cấp túc cắn vỡ ngón tay giữ của chính hắn. Một giọt máu sáu màu ngụy dị từ trong ngón tay giữa của nam tử mau chống ngưng tụ ra. Nam tử lại cấp túc tế ra vài đạo thủ quyết ấm nhập lên giọt máu ngụy dị nọ. Khi giọt máu phát ra quang mang sáu màu chói mắt thì tay phải của nam tử liền động. Đem dọc máu xấu màu xạ vào trong ngọn núi Không gian vốn bị chiếu sáng chết mắt ảm đạm Hồi phục lại hình dạng vốn có Chỉ ớt ngọn núi cao một trường là lại cấp tốt nhỏ lại Sau cùng thì bé còn bằng cái móng tao Nam tử nhìn thấy thế mới thở ra một hơi trọc khí Lẩm bẩm nói Không ngờ luyện hóa ngọn núi này lại phải mất đến 10 vạn năm. Sau đó nam tử hắc bào cao rộng. Núi này ban danh cho là trùng duyên. Lời của hắc bào nam tử vừa rơi xuống thì ngọn núi chỉ bé bằng cái móng tay liền phát ra quan mang sáu màu rực rỡ chói mắt. Chiếu sáng cả không gian. Lôi cương đứng trước mặt thanh niên nam tử như bị xét đánh không thể tin được lẩm bẩm nói. Trùng Duyên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 447 diễn luyện Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 447 diễn luyện Nhóm dịch me trai em Khi lôi cương sượt tỉnh từ trong chấn kinh thì đột nhiên phát hen hắn đã lại ở trong không gian màu đen Bốn phía xung quanh đưa tay không nhìn thấy ngón Lúc này Lôi cương không hề vội vã Ngồi chắp bằng xuống Chìm vào suy nghĩ Chần chừ dây lát Lôi cương xác định tình cảnh lúc trước Chính là tình cảnh khi trùng duyên luyện hóa Không ngờ nam tử hát bào kia lại khủng bố đến thế Có thể đem ngọn núi to đến thế luyện hóa lại bé thành cái móng tay. Cẩn thận nhớ lại lời nói của nam tử lúc trước. Ánh mắt lôi cương ló lên bất định. Mười vạn năm một trăm nghìn năm. ban cho tên là Trùng Duyên. Cùng với nguyên khí mà nam tử nọ nói. Lôi cương phát hiện. Hắn đối với những chuyện của tu luyện giới hiểu biết quá ít rồi. Luyện hóa một ngọn núi mà cần đến những 10 vạn năm Hơn nữa còn ban danh nữa Rồi còn cái gì nguyên khí Theo hiểu biết của lôi cương thì vũ khí được chia thành linh khí Tiên khí Thần khí Trong đó thần khí là vũ khí cường đại nhất Chứ trước giờ chưa từng nghe đến hai từ nguyên khí này Lôi cương bây giờ đã xác định được hắn vẫn chưa chân chính làm cho trùng duyên nhận chủ Thế nên lúc trước trùng duyên vẫn chỉ là một tiên khí bình thường Thậm chí không cao Chỗ xuất chúng duy nhất chính là chất liệu đặc thù và năng lực biến lớn mà thôi Đây hoàn toàn không phải là một trùng duyên đích thực Lôi cương nhớ rõ trước khi chấn kinh Trùng duyên mà hắn nhìn thấy chỉ bé bằng ngón tay Hơn nữa bên trên còn có ống ký lục long Tạng mát ra quan mang sáu màu Thế mà bây giờ trùng duyên đen thùi lùi Căn bản là không hề giống so với trùng duyên mà nam tử nọ luyện thành lúc trước Lôi cương phát hiện hắn nhất thời vô cùng hỗn loạn Cố gắng đè nén suy nghĩ phức tạp của chính mình Lôi cương dần bình ổn trở lại Cẩn thận sắp xếp những gì lần này hắn được mắt thấy tai nghe Sau cùng lôi cương rút ra kết luận trùng duyên này không phải là trùng duyên kia Chỉ có điều lôi cương vẫn băn khoăn không hiểu Tại sao trong này lại xuất hiện tình cảnh luyện hóa của trùng duyên chứ Lẽ nào trùng duyên chân chính ở ngay trong không gian đen kịch này Trong đầu lôi cương đột nhiên nhảy ra khả năng này Ngay lúc đó Lôi cương nhắm hai mắt lại Thử cho thần thức thám suốt Lùm sụp khắp bốn phương bát hướng bên trong không gian đen kịch Sau nửa thời thần Lôi cương mở bừng mắt Trong lòng có chút thất vọng Không gian này dường như rộng không giới hạn vậy Thần thức của lôi cương gần như bao phủ trong phạm vi 500 dặm nhưng không hề tìm thấy gì cả. Đúng lúc lôi cương định bỏ cuộc thì đột nhiên cảm nhận được một cổ ba động từ phía trước truyền đến. Lôi cương chấn động toàn thân. Vội vàng đứng lên. Điên cuồng bay về phía trước. Tốc độ nhanh như điện xẹp. Sau ba thời thần. Trong lòng lôi cương vô cùng kinh hải. Không gian đen kịch này rốt cục là rộng cỡ nào chứ? Với tốc độ của hắn thì em là đã bay được cả một nửa cử u giới rồi cũng có nửa. Ấy thế mà đến giờ vẫn chưa phát hiện được nơi phát ra ba động. Cốt lân giáp chết mắt được triệu ra. Cương khí và nội kình dồn xuống hai chân. Lôi cương lại một lần nữa đề cao tốc độ lên đến cực điểm Sau hai thời thần Lôi cương cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm rồi Cổ ba động nọ đã trở nên rõ ràng hơn Lôi cương tiếp tục điên cuồng bay về phía trước không đổi Cuối cùng, sau một thời thần nữa Lôi cương phát hiện trong màn đen phía trước xuất hiện một tia tinh quang Cố đè nén sự vui sướng trong lòng. Lôi cương nuốt xuống một giọt hỗn một kim phù. Sau khi nội kình và cương khí lấp đầy kinh mạch thì lại tiếp tục điên cuồng bay về phía trước. Cuồng phi kiểu đó đến lôi cương cũng chịu không nổi. Cương khí và nội kình hao tổn cực nhanh. Tốc độ của lôi cương càng nhanh. Thời gian càng lâu thì khoảng cách với tinh quang nọ càng gần. Không gian đen kịch cuối cùng cũng có được một tia tinh quang mông luôn. Y như ánh sáng lúc bình minh vậy. Lại bay thêm hai thời thần nữa. Cuối cùng thì lôi cương cũng nhìn thấy được chân dung của điểm tinh quang này. Đợi đến lúc nhìn rõ. Lôi cương liền ngây ngút cả ra. Lúc này xung quanh đang phát ra quang mang bốn màu yếu ớt. Một cự nhân cao đến vạn trượng xuống hiện trên bầu trời phía trước Chính là chỗ điểm điểm tinh quang lúc trước Điều khiến lôi cương chấn kinh hoàn toàn không phải là độ lớn của cự nhân Mà chính là cự nhân này lại phát ra quang mang sáu màu Một cổ khí tức hùng hậu Trang nghiêm Thần thánh phát ra từ phía trước khiến trong lòng lôi cương không tự chủ được trở nên nghi trọng Mặt đầy ngội dị nhìn cự nhân, chết nháy suy nghĩ. Lôi cương lại điên cuồng bay lên. Lại một thời thần trôi qua, lôi cương đã đứng dưới chân cự nhân nọ. Cảm nhận được linh khí thuộc tính thổ nồng đậm phát ra từ cự nhân. Tốc độ vận chuyển của viên trân châu màu nâu trong đang điền lôi cương càng thêm nhanh hơn linh khí cuồn cuộn không ngớt tập kết vào nội thể lôi cương, lôi cương hít vào một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn ngọn núi cao không thể đo trước mặt, hắn ở trước ngọn cự sơn này thậm chí đến con kiến cũng không bằng. nhìn ngọn cự sơn, lôi cương đột nhiên nhớ đến tình cảnh nhìn thấy lúc trước trong lòng thoáng run lẩm bẩm nói, lẽ nào đây mới là trùng duyên chân chính? Nghĩ đến đây Ánh mắt lôi cương ló lên tinh quang Thân hình nhanh chóng xuất hiện trên không Điên cuồng bay lên đỉnh ngọn cự sơn Càng lên cao lôi cương càng cảm thấy độ nồng đậm của linh khí Thậm chí đã không thể gọi là linh khí được nữa Linh khí nồng đậm Mạnh mẽ như thế thậm chí còn nồng đậm hơn so với hỗn thổ châu khi trước phát ra nữa Một thời thần sau lôi cương đã lên đến được đỉnh của ngọn cự sơn. Trong lòng kiếp động, không tự chủ được lại nâng cao tốc độ lần nữa. Một khắc sau, thân hình lôi cương đã đứng trên đỉnh cự sơn. Một bình đài đủ để chứa mười vạn người. Đi lại trang đỉnh cự sơn. Lôi cương quan sát tứ bề sau đó thì phát hiện đỉnh cự sơn bị các loại màu sắc khác nhau phủ trùm lên. những màu này gồm có màu đỏ, màu vàng, màu kim, màu nâu, màu tím và màu lam. lôi cường thoáng ngây nờ. gơn u vinh quy quy ý. Dường như nhớ đến điều gì thân hình lại bay lên không? Đến khi lên cao được khoảng ngàn mét đủ để bao quát toàn bộ đỉnh cự sơn thì trong mắt của lôi cương co rút lại. Những sợi màu sắc khác nhau bao phủ lấy đỉnh cự sơn mà hắn nhìn thấy khi nãy giờ vừa nhìn lại thì chính là sáu con thần long sống động vô cùng. Ngoài ra ở trung tâm của vùng mà sáu con thần lông này bao bọc có hai chữ lớn cổ sư trùng duyên. Thân hình lôi cương rung động kịch liệt trong lòng run lên vì mừng rỡ, lẩm bẩm nói. Đây mới là trùng duyên chân chính. Thân hình cấp tốt trầm xuống. Một lần nữa đứng ở trung tâm đỉnh cử sơn. Ngay phía trên hai chữ trùng duyên. Cảm nhận được linh khí nồng đậm cùng cực. Lôi cương nhất thời không kiềm chế được mà ngồi ở đó tu luyện Khi thần thức tiến nhập đan điền Lôi cương kinh ngạc phát hiện Bốn viên trân châu và sinh mệnh chi thụ trong đan điền của hắn đang vận chuyển cực nhanh Linh khí hùng hậu từ trong bốn viên trân châu tán mát ra ngoài Lôi cương ngây người Nếu nối viên trân châu màu vàng đất vận chuyển cực nhanh thì còn có thể lý giải được. Do Đại Điện ở đây phát ra linh khí nồng đậm dị thường. Nhưng tại sao cả trân châu màu nâu, màu đỏ và màu tím cũng thế chứ? Lẽ nào ở đây còn có cả linh khí thuộc tính một? hỏa lôi tam hành sao? Theo đó lại nhớ đến quan mang sáu màu nọ. Lôi cương đột nhiên giật mình Lẽ nào quan mang sáu màu nọ là đại diện của lục hành sao Lôi cương cảm nhận được linh khí của tam hành một Hỏa. Lôi trong không khí Chỉ có điều do linh khí thuộc tính thổ quá nồng đậm Nên đã che lấp mất ba thuộc tính còn lại Nghĩ đến đây Lôi cương không khỏi hít vào một hơi lạnh Nói như thế thì có nghĩa là nam tử hắc bào nọ đã lĩnh ngộ được lục hành. Hơn nữa, lĩnh ngộ đối với lục hành đều đã đạt đến trình độ long chi lực nữa. Thậm chí còn là chân long chi lực nếu không thì chân khí của hắn cũng không thể chuyển hóa thành long hình được. Trong lòng lôi cương liền không tự chủ được mà tê dại nói rằng hắc bào nam tử đó đã lĩnh ngộ lục hành đạt đến trình độ long chi lực đó là tồn tại mà vô số người phải ngước nhìn à nha hắn lúc đó mặc dù đã lĩnh ngộ được tứ hành nhưng tất cả đều mới chỉ dừng ở mức áo nghĩa mà thôi chưa có lấy một hành nào đạt đến được long chi lực cả thế mà người này tất cả đều đã đạt được rồi hơn nữa lại còn là chân long chi lực Cuộn sống trong lòng lôi cương không có cách nào mà bình hòa lại được ngơ ngẩn nhìn bốn viên trân châu trong đan điền. Có lẽ hắn ở trước mặt cường giả chân chính thì chẳng là gì cả. Nội tâm lôi cương dần trở nên nên kiên quyết. Bất luận thế nào, chỉ cần hắn cố gắng, nhất định sẽ có một ngày cũng có thể đạt được đến trình độ đó. Tiếp đó lôi cương liền trầm ổn lại, tiếng nhạc não hải, bắt đầu diễn luyện khai thiên. Trên 16 thạch trụ trong đại điện hảo huyền lôi phủ bên trong não hải của lôi cương diễn luyện các bước của chiêu thức khai thiên. Dần dần chìm nhập vào trong, bắt đầu diễn luyện. Sau khi Lôi Cương diễn luyện hết toàn bộ 16 thức thì vẫn không hề dừng lại mà tranh thủ rèn sắt khi sắt còn nóng. Tiếp tục diễn luyện khai thiên thức thức 17, 18. Lúc này, Lôi Cương đã diễn luyện ra được các bước của thức 18. Lôi Cương dự tính trực tiếp trùng kết quá trình của thức thứ 19. Lôi cương diễn luyện khai thiên không hề biết rằng linh khí tập kết vô số năm xung quanh hắn lúc này đang điên cuồng tập kết về đan điền của hắn. Bốn viên chân châu biến to ra với tốc độ cực nhanh, còn sinh mệnh chi thụ đã có mười hai lá cũng nhanh chóng đâm chổi nảy lột. Hai mươi u veng quy quy ừ, ừ, ba cánh, hai mươi tư cánh. Sau cùng khi đạt được đến 25 cánh, sinh mệnh chi thụ mới dừng lại tiếp tục đẻ lá. Còn Trân Châu 1 hỏa, Lôi thì điên cuồng vận chuyển hấp thụ linh khí nồng đậm rồi nhanh chóng bành trướng cho đến khi to bằng đầu người thì mới dừng lại. Riêng viên Trân Châu thổ hành thì vẫn tiếp tục bành trướng. Cùng với việc hấp thụ ngày càng nhiều linh khí, Viên trân châu thổ hành đã bành trướng ra to gấp 3 lần ba viên trân châu còn lại. Rai u u u o, một con tiểu long màu vàng đất đột nhiên xuất hiện trên viên trân châu màu vàng đất, phát xuất ra tiếng ngâm kinh hỉ, điên cuồng du động trên bề mặt viên trân châu thổ hành, hấp thụ linh khí thuộc tính thổ hùng hậu. Đây mới chính là khai thiên thức thứ 19 chân chính sao Lôi cương bên trong não hại âm thầm lẩm bẩm nói Sau đó lôi cương lại từ căn bản của khai thiên thức thứ 19 Tiến hành diễn luyện các bước của khai thiên thức thứ 20 Lôi cương phát hiện ra ở đây diễn luyện khai thiên nhanh hơn nhiều so với những nơi khác Không Có lẽ không thể gọi là nhanh được Đây là một thứ cảm giác mà lôi cương cũng chẳng biết gọi là gì nữa. Dường như ngọn đại sơn này bao hàm chân lý của hỗn độn vậy. Khiến lôi cương lĩnh ngộ càng nhanh càng thêm chính xác. Khi lôi cương lĩnh ngộ ra quá trình của khai thiên thức thứ 27 thì cuối cùng hắn cũng gặp phải bình cảnh. Sau một hồi luyện thử, lôi cương đánh phải tạm thời bỏ qua. Mở bừng hai mắt, lôi cương đột nhiên rung lên. Vốn là không gian hư vô giờ lại ở một nơi phát ra quang mang bảy màu mông luôn. Lôi cương có thể nhìn thấy từng đám mây phiêu dạc trong lòng lôi cương thoáng kinh. Đây là lôi cương trầm tư. Theo những gì sư Tôn Hảo Huyền nói cùng với tình huống trước đây thì lôi cương phát giác. Không gian hư vô này là một hiện tượng giả của hỗn độn. Khi mà lĩnh ngộ đối với Khai Thiên càng sâu sắc, thì cảnh giả hỗn độn này sẽ càng giống với hỗn độn thật sự. Mà bây giờ đã có mây. Có nghĩa là lĩnh ngộ của hắn đối với Khai Thiên đã đạt đến một trình độ nhất định. Lôi cương đoán. Đợi đến khi hắn lĩnh ngộ được hết 81 thức thì e rằng cảnh giả hỗn độn này Sẽ không còn là giả nữa rồi Không ngờ nơi này lại có dịu dụng như thế đối với việc diễn luyện khai thiên Lẽ nào đây chính là điều mà hắc bào nam tử nói lúc trước Ngọn đại sơn này bao hàm hỗn độn chi khí Lôi cương thầm nghĩ một hồi rồi lại bắt đầu diễn luyện khai thiên Cùng với việc lôi cương diễn luyện khai thiên càng tinh thâm thì viên trân châu màu vàng đất trong đan điền lại càng bành trướng ra thêm. Thời gian cứ thế trôi đi, không biết là đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Sau khi lôi cương lĩnh ngộ được các bước của khai thiên thức thứ 35 thì từ trong đan điền phát ra một âm thanh giòn tan như gà con phá vỡ vỏ trứng vang lên khiến lôi cương giật mình sượt tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 448 thế như trẻ tre. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 448 thế như trẻ tre. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương kinh tỉnh thì ngay ra một lát. Sau đó khi nhìn thấy trong không gian hư vô đã có tông tiếp của núi non. Nước chảy thì trong lòng lôi cương vô cùng kinh hỉ, Không ngờ lại có thể ở đây từ thức thứ 18 trực tiếp lấy thế như trẻ tre mà đạt đến được thức thứ 35 Mặc dù chưa lĩnh ngộ được các bước của thức thứ 36 nhưng lôi cương đã vô cùng mãn nguyện rồi Bất luận thế nào Lần này hắn tiến nhập trùng duyên thật sự U Vinh quy quy nương đáng chỉ sợ lúc này bảo lôi cương dùng hết tất cả hỗn một kim phù thì lôi cương cũng gật đầu chấp thuận lôi cương có thể lấy thế như trẻ tre để lĩnh ngộ mỗi thức của khai thiên đến thức thứ ba mươi lắm nguyên nhân căn bản là vì trùng duyên khi trùng duyên bị luyện thành nguyên khí đã chứng kiến tê hơn. u Vinh, Quy, Quy, ờ. ban sơ của hỗn độn. Trong đó bao hàm hỗn độn chi khí nồng đậm khiến cả nam tử hắc bào kia cũng phải chấn kinh. Còn lôi cương diễn luyện khai thiên cũng chính là đang lĩnh ngộ chân lý của hỗn độn. Thế nên đã sản sinh ra điểm tương đồng với hỗn độn chi khí chứa trong trùng duyên. Khi lôi cương lĩnh ngộ thì như sóng sô bờ. Sau một hồi giả tưởng, lôi cương rời khỏi không gian hư vô. Khi lôi cương xem xét nội thể của hắn thì nội tâm lại được một phen rung động kịch liệt. Hắn đã đạt đến cương tiên thiên giai rồi. Trong đầu lôi cương nảy lên một ý nghĩ. Lôi cương phát hiện bất kể là kinh mạch của hắn hay là cương khi và nội kình ở bên trong đều được cường hóa ở những mức độ khác nhau. Hơn nữa trong cơ bắp còn ngập tràn một cổ sức mạnh vô tận. Còn co quan mang bốn màu lưu động bên trong cơ bắp nữa. Nguội dị vô cùng. Khi thần thức lôi cương tiến nhập vào trong đan điền thì đã triệt để trở nên ngây ngốc. Ba viên trân châu màu đỏ, màu nâu, màu tím đã to bằng đầu người đang điên cuồng vận chuyển trong đen điền. Còn có một tiểu thụ lá cây chi chức đang không ngừng tán phát ra sinh khí lực cuồn cuộn. Điều khiến lôi cương chấn kinh chính là viên trân châu màu vàng đất lúc trước bây giờ đã hóa thành một người nhỏ bằng nắm tay màu vàng đất rồi. Người tí hon này toàn thân một màu vàng đất. Dường như là lôi cương con nhỏ lại vậy. Lôi cương chú ý thấy trên đầu của người tí hon màu vàng này có một ống ký màu vàng đậm bé bằng móng tay của ngón tay út. Lôi cương cẩn thận xem xét thì thấy hóa ra đó lại là hình dạng một tiểu lông đang uống lượng. Lôi cương không dằn được nhớ đến khi ở đại địa chi nguyên tại cửu u giới. Từ sau lần đó, Đại Địa Chi Nguyên nọ tiến nhập vào trong nội thể hắn, rồi bạc tâm luôn. Bây giờ nhìn thấy ống kiếp trên trán người tí hon này, lôi cương không khỏi nhớ đến Đại Địa Chi Nguyên. Lẽ nào đây chính là cương anh của hắn sao? Hay là gì chứ? Lôi cương nhất thời không thể nào hiểu được Người tí hoang màu vàng này là cương anh của hắn hay là cái gì nữa Sau hồi lâu suy nghĩ Lôi cương đành bỏ qua Việc gấp cần làm ngay trước mắt là ra khỏi không gian trùng duyên Hắn không biết đã ở trong này bao lâu rồi Chỉ sang nói trong 10 ngày sẽ có tin tức của ca ca Đây là điều mà lôi cương không thể nào bỏ qua cho được Nếu ca ca vẫn còn ở tiên đạo Tông thì không sao Nếu không có Thế thì Nghĩ đến đây trong mắt lôi cương liền hiển lộ hung quang. Tiếp đó Hắn mở bừng hai mắt Quan sát bốn phía Rồi đột nhiên giật mình phiếu trước lôi cương đột nhiên sáng rực chói mắt như ban ngày. Khiến sông nhãn lôi cương nhất thời không thể thiết nghi. Nhắm mắt tránh đi một lát. Lôi cương kinh ngạc phát hiện hắn đã không còn ở trên đỉnh ngọn núi cao vạn trượng nữa rồi mà đang ngồi trên mặt đất hoang vu. Không xa phía trước là một ngọn tiểu sơn nhỏ bằng móng tay từ ngọn tiểu sơn đang phát ra quan mang sáu màu chói mắt. Đồng tử lôi cương co lại Nghĩ đến tình cảnh lúc hát bào nam tử nọ luyện chế trùng diên Trong lòng lôi cương liền run lên Dần dần đứng dậy song nhãn hắn ba động kịch liệt Khuôn mặt kiết động nhìn ngọn tiểu sơn này Lẩm bẩm nói Đây mới là trùng diên chân chính sao Lôi cương không kìm được giơ tay phải ra chộp về phía trùng duyên bé bằng móng tay đó Chớp mắt thiên địa chật trở nên ảm đảm Tay phải lôi cương bị chiếu ánh lên ba màu Khi lôi cương nắm tiểu sơn trong lòng bàn tay phải thì trời đất lại trở về với đêm đen vô tận Chỉ còn quen mang ba màu yếu ớt phát ra từ tay phải lôi cương Lôi cương chỉ cảm nhận được một cơn đau khắc cốt ghi tâm truyền đến từ lòng bàn tay Thân hình lôi cương gần như co quắp lại Nhưng lôi cương không hề bỏ cuộc Khuôn mặt đau đớn vạn vẹo Đôi mắt mở trừng trừng như mắt bò nhìn bàn tay phải Hơi thở hồng hột phát ra Đột nhiên Đồng tử lôi cương cực cấp co lại Chỉ cảm thấy có cái gì đó đang cưỡng bức xuyên qua bàn tay phải của hắn. Sau đó, lôi cương thậm chí còn thấy ngọn tiểu sơn to bằng cái mỏng tay nọ xuyên qua kinh mạch từ tay phải hắn. Khiến lôi cương không thể chịu đựng được mà vật ra quàng quại trên mặt đất. Kinh mạch là chỗ nguy yếu nhất của mỗi tu luyện giả. Căn bản không thể chịu đựng được việc có gì vật cường hành xuyên vào. Khi tiểu sơn theo bàn tay phải xông thẳng vào não phải của lôi cương thì lôi cương đã toát mồ hôi lạnh toàn thân. Mặt mũi tái nhật. Một cảm giác mất sức. Hư thoát khiến thân hình lôi cương không tự chủ được hoàn quại kịch liệt. Hít vào một hơi thật sâu. Lôi cương chậm chậm cho thần thức thám nhập nội thể thì phát hiện tiểu sang nọ đang điên cuồng chạy về ngủ tạng lục phủ của hắn. Lôi cương vô sợ hãi Khi tiểu sơn tiến nhập vào tim lôi cương Lôi cương liền trực tiếp ngất xỉu Cơn đau khắc cốt ghi tâm thiêu đốt Khiến lôi cương không thể chịu đựng thêm được nữa Lôi cương ngất đi nhưng tiểu sơn thì không hề dừng lại Mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước Sau khi đảo một vòng qua lục phủ ngũ tạng của lôi cương Thì lại tiếp tục chạy về phía hai chân Sau cùng là tay trái rồi quay lại xương bánh chè của lôi cương Sau đó thì chạy thẳng về phía đỉnh đầu Toàn thân lôi cương không tự chủ được giật lên điên cuồng Mồ hôi toát ra như nước tắm Thấm ướt cả mặt đất chỗ lôi cương đang nằm quằn quại Sau cùng tiểu sơn xuyên qua gân cốt lôi cương tiến nhập vào trong não hải của hắn Nếu lúc này lôi cương vẫn còn tỉnh thì em là đã đau mà chết luôn rồi. Cho dù là ngất đi rồi nhưng lôi cương trong vô thức vẫn không thể chịu đựng nổi. Toàn thân cứ giật lên liên hồi. Cuối cùng, tiểu sơn xuất hiện trên trán lôi cương. Biến thành một ấm ký hình ngọn núi nhỏ ba góc phát ra quang mang sáu màu. Sau đó quen mang sáu màu nhàn nhạt cũng dần trở nên ám đạm Ngọn núi nhỏ đó hóa thành một tiểu sơn sáu màu dung nhập vào trong cơ bắp lôi cương Biết mất dạng Thân hình co giật của lôi cương cũng dần dần hòa hoãn trở lại Cuối cùng thì nằm bất động trong bóng tối Thời gian dường như không tồn tại trong bóng tối vô tận này vậy Lôi cương nằm ở đó không biết là đã được bao lâu rồi. Thần trí cũng từ từ quay lại. Lôi cương cả người mềm như bún, Toàn thân không có chút lực đạo nào. Nội kình và cương khí trong kinh mạch cũng trống rỗng. Lôi cương âm thầm cười khổ. Hắn dù cường đại nhưng là dưới sự khổ luyện mà người thường không thể nào chịu đựng nổi mà trở nên cường đại. Lôi cương đợi cho thần hồn hồi phục được một lát thì dùng thần thức lấy hỗn một kim phù từ trong giới chỉ ra. Sau khi đổ một giọt vào trong miệng, cương khí và nội kình liền hồi phục. Cảm giác thoát lực mới biến mất. Lôi cương hiếp sâu vào một hơi. Chậm rãi ngồi lên. Xem xét tình hình trong nội thể lôi cương đột nhiên phát hiện. Trong kinh mạch của hắn lại có quanh mang sáu màu nhàn nhạt. Hơn nữa dường như đã nâng cao lên đến 10 lần. Sau khi cảm giác hư thoát mất đi, sức mạnh vô tận liền tràn ngập toàn thân. Ánh mắt Lôi Cương trở nên kinh nghi, thần thức cẩn thận dò xét mọi ngóc ngách, nhưng không hề phát hiện tung tích của trùng diên. Lôi Cương cực kỳ nghi hoặc, Cố bình tĩnh lại. Lôi cương lại tìm một lần nữa hy vọng có thể tìm ra được trùng duyên. Nhưng vẫn vậy. Có điều lôi cương vô cùng ngụy dị vì cảm thấy trong đầu hơn hình như có thêm cái gì đó. Nhưng lôi cương lại không thể mò ra được vật đó. Cứ như là một căn phòng vậy. Nhưng lôi cương chẳng biết phải vào từ chỗ nào. Cũng không có cách nào mà hạ thủ cho được cả. Làm sao để rời khỏi không gian trùng duyên đây? Trong đầu lôi cương vừa xuất hiện ý nghĩ này thì đột nhiên lôi cương chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh bỗng chút thay đổi. Vốn dĩ là màn đêm vô tận bỗng biến thành sáng rực rỡ. Một ngọn gió nóng hừng hực phả vào mặt. Lôi cương ngớ người ra. Nhìn ngót tứ bề. Cuối cùng thì nhìn thấy một ngọn tiểu sơn đen kịt trước mặt hắn. Đầu ớt lôi cương hoàn toàn hỗn loạn. Hắn đã ra khỏi không gian trùng duyên rồi sao? Hắn chỉ lón lên một ý niệm liền có thể ra khỏi không gian trùng duyên rồi sao? Lôi cương có phần kinh nghi bất định. Nhưng lôi cương cũng chẳng dám vào lại không gian trùng duyên lần nữa. Nhìn trùng duyên đen kịch trước mặt. Lôi cương nhất thời không thể xác định được trùng duyên này là thật hay giả. Suy nghĩ một lát, lôi cương bèn thu hồi trùng duyên đen kịch đó vào giới chỉ rồi bay về phía thành tụ hỏa. Trên đường đi, tâm tình lôi cương vô cùng thất thẩm không yên. Khi đến được vạn tượng cát, lôi cương cố nén tiếng thở gấp gáp xuống, tận lực làm cho bản thân trở lại bình tĩnh. Lôi cương vừa bước vào không ngờ liền đụng ngay vạn hỏa. Lúc này vạn hỏa đang cầm một bàn tính kiểm tra gì đó. Cảm nhận được lôi cương đứng trước mặt. Vạn hỏa bèn ngẫm đầu lên. Khi phát hiện lôi cương thì sông nhãn hơi biến. Sắc mặt qua một loạt biến đổi rồi vạn hỏa chủ động nhường đường cho lôi cương. Lôi cương nhìn vạn hỏa một cái rồi đi vào mật khu của vạn tượng két. Quả nhiên là ẩn tàng tu vi. Lúc trước là cương tiên huyền giai thế mà bây giờ lại là cương tiên thiên giai. Nói không chừng vài ngày nữa tu vi của hắn lại khiến ta nhìn không thấu cũng không biết chừng. May mà lúc trước không chọc vào hắn, nếu đem so với nữ nhân thì rõ ràng là sinh mạng mới là quan trọng. Có điều lần này gặp hắn lại có một cảm giác thật kỳ quái. Có cảm giác như đang đối diện với một ngọn đại sơn to lớn còn ta chỉ là con kiến bé nhỏ mà thôi. Tại sao lại như thế chứ? Ánh mắt vạn họa lón lên nhìn theo lưng lôi cương lẩm bẩm nói. Lôi cương không biết rằng vạn họa chỉ gặp hắn một cái mà lại suy nghĩ nhiều đến thế. Lúc này... Lôi cương chỉ muốn lập tức gặp được chỉ sang mà thôi Khi lôi cương đi đến cổng tiểu viện của chỉ sang Thì nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng cười trong vắt thanh tao Tỷ tỷ Tỷ nói thử xem có phải lôi cương lúc đầu là bị cái giá đó dọa khiếp một phen Nên mới bỏ đi rồi sau đó lại quay lại vạn tượng các hay không Tiếng cười thanh thoát như chim hót của trận u tuyết bay ra Lôi cương đứng ở cửa tiểu viện hơi run. Nghe câu hỏi của trận U Tuyết lôi cương nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng Khi hắn lần đầu tiên tiến nhập vạn tượng Các tiến hành giao dịch với chỉ sang không khỏi cười khổ Có điều lúc này lôi cương không có tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện đó cả Trực tiếp đi vào tiểu viện Mở cửa phòng ra thì thấy trận u tuyết như con chim non nhỏ bé đang nằm trên giường Còn chỉ sang thì đang ngồi đoan trang trên ghế Hai người đang nói chuyện vô cùng vui vẻ Thấy cửa phòng bật mở Trận u tuyết vội vàng ngồi dậy còn chỉ sang thì phẫn nộ quay đầu Sau khi nhìn thấy lôi cương thì sắc mặt hai nàng hơi biến Trận u tuyết thì đầy vẻ vui mừng còn chỉ sang thì mặt hơi cười nhìn lôi cương. Chỉ sang, đã có tin tức của ca ca ta chưa? Lôi cương vừa bước vào phòng không kịp đợi thêm liền hỏi. Ngươi vội cái gì chứ? Mới có sáu ngày thôi mà chẳng phải chỉ sang tỉ tỉ nói là trong vòng mười ngày rồi sao? Trận u tuyết trường mắt nhìn lôi cương nói. Sáu ngày. Hắn mới đi được sáu ngày thôi sao? Sắc mặt lôi cương hơi biến. Trong lòng cực kỳ chấn kinh. Thời gian hắn trải qua bên trong không gian đen thua nọ sợ rằng không được mấy trăm năm thì cũng phải mấy chục năm rồi ấy chứ. Ấy thế mà hóa ra lại mới chỉ có sáu ngày. Đuôi mắt lôi cương nheo lại đầy nghi hoặc. Để ta đi kiểm tra một chuyến, ngươi đợi ở đây. Chỉ sang nhạy cảm phát hiện ra sắc diện của lôi cương. Sau nghi ngẫm ra thì buồn buồn nói rồi đứng lên đi ra cửa. Lôi cương lắc mạnh đầu nói. Ơ cảm ơn nàng, chỉ sang. Chỉ sang nhàn nhạt cười nhưng không nói gì. Chỉ có điều nụ cười có phần miễn cưỡng rồi ra khỏi phòng. Đợi đã, chúng ta cùng đi. Lôi cương đột nhiên tỉnh hồn. Gọi với theo chỉ sang Chỉ sang đang đứng trong tiểu viện Gật gật đầu Lôi cương vội vàng Quay người đi ra khỏi phòng Còn trận u tuyết Thì chu môi lên rồi cũng đi ra Nửa tuần hương sau Người làm công trong vang Tượng các cùng những tu luyện Giả đang tìm kiếm những thứ Bọn họ cần hốt nhiên Cảm thấy một cố khí thế khủng bố Từ trên trời rán xuống Bao phủ lấy vạn tượng các Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 449 gà chó không tha Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 449 gà chó không tha Nhóm dịch me trai em không chỉ là chúng tu luyện giả trong vạn tượng các mà muôn vạn tu luyện giả trong thành tụ hỏa đều cảm nhận được cổ khí tức khủng bố hùng hậu như bàn thạch từ trên trời rán xuống khiến thành tụ hỏa hiếm hoi trở nên lặng ngắt nhưng điều đó chỉ kéo dài trong vài giây rồi chúng tu luyện giả bắt đầu xôn xao phán đoán chớp mắt thành tụ hỏa liền như biến thành một góc chợ vậy Tiếng bàn tán sôi động vang lên trong một căn phòng kín bị canh giữ nghiêm mật. Đây là nơi cực kỳ cơ mật trong vạn tượng cát. Công cụ để liên lạc với các phân bộ khác của vạn tượng cát đều được đặt tại đây. Lúc này, hai mắt Lôi Cương đầy những tia máu ghim lên miếng tinh thạch được đánh dấu là tiên đạo giới. Lôi mà, tum tiếp không rõ. Hơn trăm năm trước sau khi rời tiên đạo Tông thì không có tin tức gì. Tiên đạo Tông đã mất liên lạc với lôi ma. Đang tìm kiếm lôi ma. Lôi cương nhìn chầm chập vào một hàng chữ nhỏ trê tinh thạch cười độc ác nói. Tung tiếp không rõ. Hơn trăm năm trước. Hơn trăm năm trước. Kết quả mà lôi cương không muốn thấy nhất giờ đây đang bày ra trước mắt hắn. Lôi cương ngẫm mặt lên trời hét lớn. Đôi mắt đỏ hoa chảy ra hai hàng huyết lệ. Khuôn mặt trầm ổn của lôi cương giờ đây trở nên đau đớn co quáp. Khủng bố độc ác dị thường. Hình dạng đó của lôi cương khiến trận u tuyết vừa hốt hoảng vừa kinh hải cùng cực. Tay phải giữ chặt đôi môi anh đào. Ánh mắt hon lệ nhìn lôi cương. Chỉ sang buồn bã thở dài. Trong mắt hiện lên vẻ đau đớn. Lôi cương sau khi gầm lên thì thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. trần u tuyết thấy lôi cương biến mất thì thần tình ngơ ngát rồi cũng vội vã muốn đi. Nhưng chỉ sang đã ngăn lại. Chỉ sang chăm chú nhìn trận U tuyết nói. U tuyết chuyện này chúng ta không thể can dự tốt hơn hết là chúng ta hãy ở đây đợi tin tức của hắn thì hơn. Nước mắt của trận U tuyết lạ chả tuôn rơi. Thúc thiết nói. tỷ tỷ hắn làm sao vậy? Ta cảm nhận được hắn rất đau lòng ta cũng đau lòng lắm. U tuyết sợ lắm. Chỉ sang gượng cười. Đôi mày ca vút trở nên run rẩy Lôi cương điên cuồng bay về phía tây bắc thành tụ hỏa Mặc dù không biết hỏa huyền tôn ở đâu Nhưng hắn biết hỏa huyền tôn ở đại lục long luyện Phía tây bắc thành tụ hỏa vượt qua mương hỏa tán Là tiến nhập đại lục long luyện Lôi cương lúc này chỉ có một ý nghĩ giết chết hỏa huyền Báo thù cho ca ca Hơn trăm năm trước Cũng là khi lôi cương đang bị truy sát. Lôi cương từ chỗ hỏa chiến mà biết về thần bí nhân có liên quan đến hắn. Sau đó lôi cương lại biết thêm cường giả của ngũ giới đều đích thân đến dung luyện giới để truy sát hắn. Tin tức này nhất định Kaka lôi ma cũng sẽ biết được. Rồi sau đó cũng sẽ tìm đến dung luyện giới. Sau đó dung luyện giới truyền ra, Tinh Hắn đã bị Hỏa Huyền tông đồ sát. Kaka chắc chắn sẽ tìm đến Hỏa Huyền tông. Kaka. Kaka. Lôi Cương đầu đớn thét lên. Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nhỏ. Khuôn mặt tươi cười kích động của Lôi Ma sau khi đi săn trở về. Lôi cương nhìn thấy hắn gặm xong một con gà rừng thì dáng vẻ như vừa gặm xong cái gì đó khó nuốt lắm vậy. Trong trái tim lôi cương đang chảy máu, giờ đây đôi mắt cũng lăn ra hai dòng huyết lệ. Ca ca! Báo thù! Trong đầu lôi cương lúc này không ngừng lặp đi lặp lại hai hình từ đó. Oán hận cùng cự và sát khi che lấp cả thần trí của lôi cương. Lúc này lôi cương có thể nói là đã chìm vào trong thống khổ và phục thù hai thứ tình cảm cực đoan của con người. Cũng có thể nói là đã chìm vào sự phẫn nộ đến điên cuồng. Tận diệt hỏa huyền Tôn đem tất cả sinh linh của hỏa huyền Tôn ra bồi tán. Khuôn mặt tàn nhẫn của lôi cương cười lên một tiếng độc ác tốc độ nhanh như điện xẹp bay về phía Tây Bắc. Lôi cương không biết rằng cùng với sự bạo nộ của hắn, tiểu sơn sáu màu ẩn nấu trên trán hắn cũng phát ra màu đen yêu dị nhưng lại là quen mang thánh khí của sáu màu mương hỏa tán. lúc này, tôn chủ của dung luyện tôn cùng với năm cường giả trên bậc cương thánh, đạo thánh điện giai đang cẩn tha tiến nhập vào trong mương hỏa tán. Mương hỏa vực được xem là cấm địa ngăn cản vô số tu luyện giả của hai đại lục qua lại Ở đây tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm không gì sánh bằng Sóng lửa cường đại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Chỉ cần thoáng sơ suốt là lập tức hồn phi phách tán liền Mấy năm gần đây Mương hỏa vực đột nhiên trở nên cuồng bạo Khiến cao thủ dưới đạo tiên địa giai đều không dám sử ý tiếng nhập Sau khi sáu cao thủ dung luyện tông tiếng nhập mương hỏa tán không lâu Bốn thân ảnh dần dần hiện ra ở vị trí mà khi nảy mấy cao thủ của dung luyện tông đứng Khiến chúng ta nghĩ đủ kiểu cuối cùng bọn họ hóa ra là lại đến đây Lẽ nào nơi này còn có huyền cơ gì khác sao? Một lão giả tóc muối tiêu kinh ngạc nói. Ba lão giả tóc bạc phía sau cũng chìm vào suy tư. Sau đó một lão giả nói. Bất luận thế nào. Chúng ta cũng mau theo sau bọn họ. Nói không chừng bọn họ sớm đã có cảnh giác. Chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Bốn người này chính là tôn chủ của hỏa huyền. Tôn hỏa huyền và ba thái thượng trưởng lão. Chờ đã Hỏa huyền đột nhiên ngăn lại y hoặc nói Sao đột nhiên ta có một cảm giác không lành Dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy Lần này tiếng nhập mương tử vong Chẳng có chuyện gì xảy ra mới gọi là quái Đi thôi không theo sẽ mất dấu vết mất Thái thượng trưởng lão vẫn phát điềm đạm nói Hỏa huyền suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu Sau đó bốn người liền tiến nhập mương tử vong. Mấy người hỏa huyền không hề biết rằng nửa thời thần sau khi bọn họ tiến nhập mương tử vong thì một đạo hắc ảnh tự hỏa vực quét sượt qua chỗ bọn họ đứng lúc trước. Không hề dừng lại lao thẳng vào trong mương tử vong. Trong đó gặp phải không ít gió lửa. Nhưng đối với hắc ảnh này thì không hề tạo thành một chút ngăn trở nào. Tốc độ nhanh đến cực điểm, bay về phía đại lục Long Luyện. Sau khi đạo hắc ảnh này xuyên qua mương họa tán thì ánh mắt quét nhìn bốn phía. Khuôn mặt tàn nhẫn vô song, cuối cùng nhìn thấy phía trước có một tu luyện giả đang nhàn nhã phi hành thì hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên hiện lên trước mặt tu luyện giả nọ. Ríp lên Hỏa huyền tôm ở đâu? Lôi cương đột nhiên xuất hiện khiếp tu luyện giả bị dọa cho một phen giật cả mình. Đang định hét lên thì đột nhiên ngẫm đầu nhìn lôi cương cao hơn hắn cỡ một cái đầu với khuôn mặt đang vạn vẹo đau đớn. Tu luyện giả nọ giật thộ. Miệng lắp ba lắp bắp. Hỏa! Hỏa huyền tôm ở. Ở cực. Cực bắc của đại lục long luyện. Ngươi! Người bay theo hướng này thì thì có thể nhìn thấy rồi. Tu luyện giả nọ không tự chủ được cuối gầm đầu xuống lắp ba lắp bắp cảnh giới nói. Sau khi ngây người ra một lúc thì tu luyện giả nọ phát hiện ra hắn không hề nghe thấy động tĩnh gì nữa. Bèn ngẫm đầu lên thì phát hiện phía trước không một bóng người. Tu luyện giả nọ dội dội mắt rồi nhìn quanh quất lẩm bẩm nói. Lẽ nào lại gặp ma giữa ban ngày sau? Sau khi biết được địa chỉ của hỏa huyền tôm thì lôi cương liền điên cùng lao về phía đại lục long luyện. Một thời thần sau, dung luyện giới cực bắc đại lục long luyện, hỏa huyền tôm. Một nhân ảnh đen thui toàn thân đầy tà khí từ trên trời lao đến trong vòng vài lượt hô hấp thì đã đến trước hỏa huyền tôm trong một nhân ảnh này đỏ lòm nhìn hỏa huyền tôm tọa lạc trên ngọn đại sơn ở chính giữa quần thể sơn mặt liên miên không dứt. Hai mắt lôi cương nhìn một hỏa huyền tôm kiến tạo có thể nói là hồn vĩ. Tàn ác cười lên mấy tiếng. Trùng duyên tế ra trong tay. Lôi cương nhanh chóng biến lớn nó ra. Đến khi trùng duyên cao đến ngàn trượng thì một quang lôi cương lón lên hung quang. Lẩm bẩm nói, ca tiểu cương vì người mà báo thù. Mưa thanh vừa rơi xuống. Lôi cương khống chế trùng duyên cấp tốc phi đến cửa của hỏa huyền tôm. Thần niệm vừa động trùng duyên cao ngàn trượng liền đâm thẳng xuống hỏa huyền tôm. Bình, một cự âm kinh động tầm mây đột nhiên vang lên trên bầu trời hỏa huyền tôm. Một đạo kết giới bao phủ lấy hỏa huyền tôm đột nhiên xuất hiện chống đỡ lại công kiếp của trùng duyên. Toàn bộ kết giới hộ tôm chấn động uỳnh uỳnh. Một loạt tiếng động va chạm kịch liệt đã đánh tức gần 10 vạn đệ tử đang chìm trong tu luyện của hỏa huyền tôm. Chúng đệ tử tỉnh lại ngẫm đầu nhìn kết giới bao phủ trên trời. Chẳng có ai mảy may lo lan điều gì. Trong lòng bọn họ, bất luận là xảy ra chuyện gì thì cũng đều đã có lão tôn chủ chống đỡ rồi. Nhiệm vụ duy nhất của bọn họ là tu luyện để nâng cao tu vi mà thôi. Nhưng lúc này thì hỏa ngạo lại đang đại kinh thất sắc. hỏa ngạo là người duy nhất trong hỏa huyền tôn biết chuyện mấy người hỏa huyền rời đi. Nếu bây giờ mà có người đến tấn công hỏa huyền tôm thì nhất định là đại sự bất diệu rồi. Hỏa ngạo hiếp sâu vào một hơi. Bay đến phía trước hỏa huyền tôm. Khi đến cửa tôm môn thì đồng tử hỏa ngạo co lại. Nhìn cự sơn cao đến ngàn trượng phía trước đang điên cuồng công kích kết giới hộ tôm. Nhưng khiến cho Hỏa Ngạo phải chấn kinh cực độ lại chính là nam tử toàn thân phát ra tà khí kia. Hai mắt nghi hoặc, trái tim Hỏa Ngạo chợt nhảy lên, đầy vẻ không thể tin được nhìn nam tử nọ, lẩm bẩm nói: "Cương ma?" Sau khi nhận ra Lôi Cương thì Hỏa Ngạo trở nên trầm trọng, Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp lôi cương nhưng hỏa ngạo đối với lôi cương lại cực kỳ cố kỵ. Đầu tiên thì bảo là đã bị hỏa chiến giết chết nhưng không lâu trước chốt đại chiến ở thành tụ hỏa. Người khác thì không biết chứ hỏa ngạo thì cực kỳ rõ ràng. Hỏa chiến chính là chết dưới tay của nam tử trước mắt. Hơn nữa hỏa ngạo còn nhìn ra được. Sư Tôn và ba thái thượng trưởng lão cũng rất cố kỳ đối với cương ma. Bây giờ, cương ma tìm đến hỏa huyền rôn khiến hỏa ngạo kinh hoảng vô cùng. Ánh mắt run rẩy nhìn kết giới hộ Tôn. Lẩm bẩm nói, kết giới hộ Tôn có thể ngăn được hắn không? Nếu không ngăn được thế thì, nghĩ đến đây hỏa ngạo không khỏi rét run. Vội vã lấy từ trong giới chỉ ra một miếng tinh thạch dụng lực bóp nát. Đợi khoảng một khắc, sắc mặt họ ngạo trở nên nghiêm lại. Nếu là lúc trước chỉ cần hang bóp vỡ viên tinh thạch này thì nhất định sẽ truyền đến một âm thanh lạnh lẽo chuyện gì nhưng hôm nay. Đợi đến cả nửa ngày rồi mà vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Điều này khiến họ ngạo kinh hoảng không thôi. Chẳng kịp nghĩ vội vàng bay vào mật khu hỏa huyền tôn cẩn thận gọi ra hai mươi đệ tử đạo thánh Cương thánh huyền dai Lôi cương thấy trùng duyên nhất thời không thể đâm vỡ kết giới thì cười lạnh mấy tiếng Tế ra hư kiếm Thấp giọng quát một tiếng Khai thiên thức thứ ba mươi lăm hiện lên trong não hải lôi cương Chính lúc đó Cương khí và nội kền cuồn cuộn trong kinh mạch điên cuồn tập kết vào trong hư kiếm. Động tác của lôi cương rất nhanh. Đem mấy trăm thế của khai thiên thức thứ 35 hóa thành một động tác. Diễn luyện ra. Lôi cương cười đanh ác. Trầm giọng thế.